các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 83 đèn dầu mặc dù đã quen với những cảnh tượng rùng rợn như thế nhưng phải nói những gì đang diễn ra trước mắt vẫn là một thách thức với người chứng kiến nữ chủ nhân chờ chảo nóng rồi thả các miếng thịt vào thịt tiếp xúc với mặt chảo phát ra tiếng xèo xèo sau đó là mùi thịt chín bốc lên mùi này nhanh chóng biến thành mùi cháy khét biểu cảm trên mạch cố long minh khá phức tạp nhưng trong lòng bếch giác thở v à o nhẹ nhõm mụ ta làm như vậy thì mấy món mà họ ăn không phải thịt người rồi những miếng thịt được đảo đều trong chảo lớp mỡ chảy ra phần thịt dền cháy q u é t lại bị nữ chủ nhân dùng xẻng vớt ra lâm thu thạch nhìn cách bài trí trong phòng cùng với những gì nữ chủ nhân đang làm thì c h ệ t h i ể u mụ ta đang lấy mỡ từ các thi thể thứ mỡ này được dùng để thắp đèn quả nhiên sau khi nước mỡ g ầ n ngập chảo nữ chủ nhân quay ra nhấc một chiếc đèn lên rót mỡ nóng vào trong bụng đèn lâm thu thạch nhớ đến chiếc đèn dầu ở phòng mình trông giống y hệt cái trên tay của nữ chủ nhân xem ra dầu thắp đèn là cùng một loại nữ chủ nhân đang rót dầu vào đèn trong phòng bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc lâm thu thạch ngẩng ra thấy nữ chủ nhân quay người đi vào bên trong giây sau bồng ra một đứa bé sơ sinh được bọc trong tấm chanh màu đỏ do góc nhìn bị khuất nên lâm thu thạch không nhìn thấy mặt đứa bé nhưng hai cái tay thò ra khỏi chanh của đứa nhỏ có sắc da trắng ỡn pha xanh quái dị trông không giống tay của một đứa bé bình thường đừng khóc đừng khóc nữ chủ nhân bồng đứa nhỏ đung đưa dịu dàng k í c h giọng dỗ dành nó lâm tu h thạch không dám đến quá gần sợ mụ ta sẽ nhìn thấy mình qua cửa sổ nữ chủ nhân đi qua đi lại trong gian phòng ngập ngụa mùi mỡ nóng nét mạch lẫn giọng nói đều dịu dàng vô cùng khi mụ ta vòng trở ra phía cửa lâm tu h thạch vừa đúng lúc nhìn thấy mặt của đứa bé đúng như dự đoán đó không phải là một đứa bé còn sống khuôn mặt đứa bé giống như ngâm nước quá lâu vừa trắng ỡn vừa phù thủng m ắ t h sưng húp híp thành một sợi chỉ gần như không nhìn thấy con người cái miệng rộng ngoác đỏ âu đang há ra phát ra tiếng gào khóc lâm thu thạch thấy rất rõ ràng trong cái miệng há ra kia là một hàm răng mọc tua tủa dày đặc chẳng con người nào có hàm răng như vậy mà m ặ t đứa bé kia nổi đầy ghen xanh càng chứng tỏ nó không phải là con người lâm thu thạch cảm thấy cánh tay mình bị cố long minh xiết chặt quay sang liền thấy hánh đang sợ rúng ró m ặ t mày lâm thu thạch đang định bảo hánh đừng nắm chặt thế bỗng liếc thấy nữ chủ nhân c h ệ t đi tới phía cửa ra vào cậu vội kéo cố long minh n ú p vào một góc khuất mãi đến khi nữ chủ nhân ôm đứa trẻ rời khỏi khu nhà hai người mới thở phào nhẹ nhõm có cần vào trong xem không cố long minh mặc dù r ấ t sợ nhưng vẫn đưa ra đề nghị lâm t h u thạch liếc nhìn cánh cửa nói đi cố long minh nói vậy tôi đứng canh cửa cho anh được không lâm t h u thạch cũng được cậu không ép cố long minh phải cùng vào với mình ai ngờ cố long minh lưỡng lự một hồi lại quyết định vào phòng tìm manh mối cùng lâm t h u thạch hắn nói nếu mụ đó quay lại đứng canh cửa cũng chẳng có tác dụng gì cứ vào rồi lỡ có gì thì bỏ chạy có khi an toàn hơn hai người men theo cánh cửa khép hờ tiến vào trong phòng bắt đầu lục lọi thật nhanh do nữ chủ nhân có thể quay lại bất cứ lúc nào nên lâm t h u thạch không dám nán lại lâu cố long minh tìm kiếm ở phòng ngoài còn lâm t h u thạch tiến vào gian trong phòng trong không lớn Đặt một chiếc nôi em bé nhỏ xíu nhưng điều kỳ dị là bên cạnh chiếc nôi có một cái kệ để vô số đèn dầu chen chúc bấy giờ đang là ban ngày nhưng tất cả các đèn đều sáng lâm thu thạch vẫn muốn xem nữa nhưng nghe thấy từ ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhỏ cậu biết chắc chắn là nữ chủ nhân trở về bèn chạy ra túm tay cố long minh ra hiệu cùng rời đi cố long minh hiểu ý nhanh chóng chuồn ra ngoài với lâm thu thạch hai người vừa đi đến góc khuất thì nữ chủ nhân đẩy cửa đi vào trong sân b â y giờ đứa nhỏ trong tay mụ ta không khóc nữa lâm t h u thạch nhìn thấy rất rõ bên khoé miệng đứa bé có thêm một đường viền màu đỏ giống như vừa ăn gì đó mà chưa kịp lâu ngoan ngoan nữ chủ nhân đi vào phòng sau khi quan sát xung quanh gương mặt mụ ta lộ vẻ hoài nghi lâm t h u thạch thấy tình hình không ổn bèn nói với cố long minh đi thôi hai người men theo tường rào chạy ra khỏi cửa cũng may mà họ nhanh chân bởi vì họ vừa rời khỏi chừng một phút thì nữ chủ nhân có mặt ở đó đóng một cái khóa lớn vào cửa nếu họ chỉ hơi chậm chân chắc chắn đã bị nhốt luôn bên trong ngay đến người bình tĩnh như lâm thu thạch cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm chúng ta về đi cố long minh nói sắp đến trưa rồi lâm thu thạch liếc xéo hắn cậu vẫn còn tâm trạng ăn cơm à ban nãy tưởng nôn cả mệt xanh mệt vàng ra cơ mà cố long minh nói người là s á c h cơm là thép một bữa không ăn cái bụng lép xẹp huống hồ cái chúng ta ăn không phải là thịt người ăn nhiều một chút cũng đâu có gì lâm thu thạch bó tay thôi được rồi quyết định xong cả hai đến phòng ă n khi họ tới nơi những người khác đã ăn gần xong nghiêm sư hà ngồi gần đó nói chuyện với tiểu thiển lâm thu thạch nghe thấy nội dung cuộc đối thoại của họ đại khái liên quan đến phong tục tập quán của thị trấn xem ra cố long minh thật sự r ấ t đói sau khi xới một b á t cơm đầy hắn bắt đầu và từng miếng lớn vào miệng nghiêm sư hà liếc nhìn hai người đứng dậy đi đến bên lâm thu thạch nói sao về muộn vậy cơm nguội hết cả rồi lâm thu thạch nói ừm、um, bọn tôi dậy muộn con ngươi của nghiêm sư hà liếc qua rõ ràng không tin lý do của lâm thu thạch cũng phải đây là chỗ nào mà có người vô tư ngủ nướng được rõ là chuyện không thể nhưng lâm thu thạch không quan tâm gã có tin hay không nếu nghiêm sư hà không tin thì gã có thể làm gì chúng tôi đã tìm thấy manh mối mới có thể trao đổi thông tin với nhau được không nghiêm sư hà ngồi xuống bên cạnh lâm thu thạch chúng tôi không phải kẻ địch của các anh lâm thu thạch nhìn gã manh mối gì vậy nghiêm sư hà nói liên quan đến thành sông lâm thu thạch đặt đôi đũa xuống anh muốn biết về chuyện gì nghiêm sư hà nói tôi muốn biết ban nãy các anh đi đâu đã nhìn thấy gì lâm thu thạch nhìn gã không nói gì nghiêm sư hà cười cười thôi được thực ra tiểu thiện đã nhìn thấy hai người đi về nơi ở của nữ chủ nhân hai anh vào trong chưa tôi chỉ muốn biết trong phòng có những gì anh nói trước đi lâm thu thạch điềm nhiên nếu định dùng mấy thông tin rác để lừa tôi e rằng anh khó mà biết được manh mối mình muốn đó nghiêm sư hà nói thôi được chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ đã gã đưa mắt nhìn cố long minh vẫn đang và cơm như chết đói xem ra những gì các anh nhìn thấy không quá đáng sợ nhỉ vẫn anh ngon miệng thế kia cơ mà lâm thu thạch nhìn cố long minh không biết nên nói gì rốt cuộc cố long minh đã ăn hết b á t cơm quệt miệng một cái nói như đúng rồi lãng phí thức ă n là phải tội đó lâm thu thạch no chưa tên này đã xơi một mạch ba b á t cơm to cố long minh c ắ n môi cứ coi như no rồi đi lâm thu thạch thề thòi cho cậu quá ha sau đó bốn người tìm một gian phòng ít người qua lại bắt đầu trao đổi manh mối tôi nhớ hai anh cũng từng vào từ đường đúng không nghiêm sư hà hỏi có nhìn thấy bài vị của những đứa trẻ không l o n thu thạch đáp có thấy cậu nhanh chóng nghĩ ra một điều ý anh là những đứa trẻ đó chính là thành sông thông minh nghiêm sư hà nói theo l ệ thường trẻ con chết yểu sẽ không được thờ phụng trong từ đường nhưng những đứa trẻ đó thì khác t h â n phận của chúng không còn là trẻ con mà là thành cũng chính vì vậy mà bài vị của lũ trẻ thậm chí còn đ ặ t cao hơn một số trưởng lão trong thị trấn lâm thu thạch c h ợ t bừng tỉnh hóa ra là như vậy không biết các anh có để ý không ở đó có một bài vị nghiêm sư hà nói tên khắc trên đó là vu tài t chết lâm thu thạch và cố long minh đều lắc đầu tỏ ý mình không biết nghiêm sư hà thấy vậy bật cười nói các anh hãy kể xem đã nhìn thấy những gì trong phòng trước đi sau đó tôi sẽ nói cho các anh biết chuyện liên quan đến vua tài trí đôi bên nên thể hiện thành ý với nhau mới phải chứ lâm thu thạch thoáng do dự nói chúng tôi nhìn thấy nữ chủ nhân bỏ thi thể vào chảo để r á n chính là thi thể hai người mất tích ngày hôm qua nghiêm sư hà bếch giác ngồi thẳng lưng r á n mụ ta r á n thi thể làm gì sắc m ặ t tiểu thiện ngồi bên cạnh trở nên khó coi không lẽ cho chúng ta ăn người thường nếu không nhìn thấy việc rót dầu nghe thế đa phần sẽ liên tưởng sai như vậy lâm thu thạch cười cười nhưng không giải thích mà hỏi vạnh lại vu tài triết là ai nghiêm sư hà biết mình kẻ cắp gặp bà già người đang ngồi trước mặt gã trông có vẻ hiền lành ôn hòa nhưng lại không dễ bị nánh gân chút nào nghiêm sư hà chậm rãi nói anh biết không chủ nhân của đại viện này cũng họ vu cố long minh nghe chưa thủng lắm là bài vị của ông ta không nghiêm sư hà nói bài vị con của ông ta gã khoát tay tôi vô tình tìm thấy gia phả họ vu trong một căn phòng vậy là con của nữ chủ nhân ư chẳng lẽ con của mụ ta đã biến thành thành sông nhắc tới con lâm thu thạch nhớ lại đứa bé có khuôn mạch trương nít và miệng đầy răng được nữ chủ nhân bế bồng không lẽ đứa bé đó chính là vua tài trí mà nghiêm sư hà nhắc đến nhưng đã biến thành thành sông tại sao còn ở bên cạnh mẹ của mình vậy lâm thu thạch cau mày cảm thấy mình gặp phải nút thắt chưa gỡ được còn vũ rán thi thể nữ chủ nhân rán thi thể để làm gì nghiêm sư hà cười nói tôi không tin cái chúng ta anh là thịt người đâu tại sao không tin cố long minh ngồi cạnh d ậ n dữ nói hay là anh từng ăn thịt người rồi nghiêm sư hà liếc sang cố long minh lãnh đạm nói dĩ nhiên là không không hiểu vì sao lâm thu thạch cảm thấy người này đang nói dối tất nhiên cậu không nói cảm giác của mình ra chỉ nói tiếp chúng tôi thấy mụ ta ráng những miếng thịt đ ể lấy mỡ rồi rót vào đèn dầu nghiêm sư hà nhíu mày đèn d ầ u là loại chúng ta vẫn dùng sao phải lâm thu thạch xác nhận mối hoài nghi của nghiêm sư hà chính là loại chúng ta vẫn đang dùng nghiêm sư hà im lặng giây lát sau đó lại nói vậy những chiếc đèn dầu đó r ú t cuộc có tác dụng gì lâm thu thạch lắc lắc đầu tỏ ý bản thân không biết nghiêm sư hà đã có được thông tin mình muốn bèn đứng dậy từ biệt vậy bọn tôi đi trước nhé gã nhìn sang cố long minh ánh mắt đầy vẻ chôm chọc nếu cậu thấy đói thì về anh tiếp đi cố long minh không đáp mà lẳng lặng, lặng s á n h tay áo lên để lộ cơ bắp cuồn cuộn cười nhạt một tiếng nghiêm s ư hà q u e n người bỏ đi bóng lưng trông có vẻ hơi hoảng hốt thấy vậy lâm thu thạch t h ậ t sự không nhịn cười nổi mẹ cái thằng này bị n g ẩ n h à cố long minh nhổ t o ệ t một cái chỉ biết b ắ t nạt một nữ sinh trung học vừa yếu đuối đáng thương vừa không nơi nương tựa như tôi lâm thu thạch nhìn b ắ t tay lực lưỡng của cố long minh rồi lặng lẽ nhìn đi chỗ khác tin tức lấy được từ chỗ nghiêm sư hà rất có ích ít nhất lâm thu thạch đã có một khái niệm tương đối cụ thể về cái gọi là thành sông s ô n g giữa lúc họ đang chưa biết đèn dầu và thành sông có mối liên hệ gì với nhau thì đã phát hiện ra nghiêm sư hà nói chuyện đèn dầu cho tất cả mọi người nghiêm sư hà nói trong bữa cơm chiều ngữ khí vô cùng bình thản hầu hết mọi người đều ngừng đũa đứng hình vì những gì gã nói một trong hai người mới chạy vội ra ngoài nôn không biết anh ta đang liên tưởng điều kinh khủng gì trong đầu t ấ t cả đèn dầu đều được đốt bằng mỡ lấy ra từ các thi thể nghiêm sư hà nói mặc dù tôi không biết đèn dầu có công dụng gì nhưng cảm thấy tốt hơn nên nói chuyện này cho tất cả mọi người cố long minh cực kỳ không hài lòng vì nghiêm sư hà loan truyền manh mối mà họ tìm được m ặ t h ắ n cứ xị ra lâm thu thạch không phản ứng gì chỉ lẳng lặng ăn cơm những người khác nghe được tin này có một số vội vàng đi ra ngoài có lẽ định vứt bỏ chiếc đèn dầu của mình lâm thu thạch ngó qua nghiêm sư hà đúng lúc chạm phải ánh mắt của gã nghiêm sư hà kẻ mỉm cười rồi t h u ánh mắt lại rốt cuộc gã định làm gì vậy trên đường trở về phòng sự b ấ t mãn của cố long minh với nghiêm sư hà đã lên tới đỉnh điểm sao gã lại nói thông tin đó ra ngoài chứ lâm thu thạch có vẻ như đã hiểu dụng ý của nghiêm sư hà gã muốn biết đèn dầu có tác dụng gì cố long minh nghĩa là sao lâm thu thạch đáp nói một cách đơn giản nó sẽ có lợi hoặc hại cho nên nghiêm sư hà c ầ n ai đó giúp gã làm phép thử cố long minh sững sờ bởi vì hắn cũng đã hiểu ra anh nói gã cố tình khích cho mấy người kia sợ rồi đem vứt bỏ đèn dầu lâm thu thạch chính xác cố long minh nhưng nếu nếu đèn dầu là điều kiện d ẫ n d ụ quái vật thì sao lâm thu thạch hỏi cậu còn nhớ danh phòng sáng nay chúng ta kiểm tra chứ cố long minh nói nhớ danh phòng sáng nay họ kiểm tra chính là phòng của hai người mất tích đêm hôm trước lâm thu thạch nói đèn trong phòng đó đã cạn dầu cố long minh trện tròn m ắ t h hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về chi tiết này nghiêm sư hà đã ghi nhớ việc này và gã rắp tâm bày mưu tính kế lâm thu thạch khoan thai để cửa ra thế giới trong cửa vốn là canh bạc vít đèn dầu hay không vít đều có năm mươi phần trăm khả năng tử vong gã muốn tìm ra đáp án chính xác nên mới dùng mạng của người khác để thử nói tới đây gương mặt lâm thu thạch lộ ra chút căm ghét c ổ l ò n g m ì n h vậy tại sao chúng ta không nói cho mọi người lâm thu thạch nghiêng đầu b c h đắc dĩ nói bởi vì chúng ta cũng không biết đáp án chính xác nếu giữ lại đèn dầu mới là sai lầm thì sao cố long minh chẳng biết đáp thế nào hai người đi vào phòng cùng nhìn chiếc đèn dầu đặt trên bàn trước tiên cố long minh đi đến bên bàn lẩm bẩm chúng ta có nên giữ cái này lại không hắn thò tay nhấc chiếc đèn lên đột nhiên sững người k h o a n đã đèn của chúng ta đã bị ai đánh tráo thì phải lâm thu thạch đánh tráo lâm thu thạch nhìn kỹ chiếc đèn nhưng không phát hiện điều gì bất thường phải đó bị đổi rồi cố long minh cực kỳ chắc chắn về điều này không tin để tôi cho anh xem nói xong câu ấy hắn thò tay vào túi lục lọi rút ra một thứ khi lâm thu thạch nhìn rõ thứ trong tay của cố long minh cậu không khỏi kinh ngạc k h o a n đã không lẽ lúc chúng ta vào cậu đã phải cố long minh nói đằng nào cũng mất công đến trong tay cố long minh lúc này là một chiếc đèn dầu đã châm đủ dầu thấp phần mỡ ở bụng đèn đông lại thành màu trắng sữa không nghi ngờ gì cố long minh lấy chiếc đèn này từ phòng của nữ chủ nhân lâm thu thạch nhìn nó chăm chú nhất thời không biết nên nói gì <cười> may mà tôi nhìn xa trông rộng cố long minh đắc ý anh xem đi đèn dầu của chúng ta có phải có màu sắc khác với loại đèn này không lâm thu thạch lại gần nhìn quả nhiên phát hiện màu sắc có hơi khác nhau nhưng khác biệt rất nhỏ đèn dầu trong phòng của họ có màu hơi nhạt hơn một chút nếu không để bên cạnh so sánh lâm thu thạch quả thật khó mà nhận ra được sự khác biệt khó mà thấy được ấy đúng không đúng không cố long minh nói tôi không nhìn lầm phải không cậu không nhìn lầm lâm thu thạch cầm chiếc đèn từ tay cố long minh tôi muốn đến các phòng khác xem thử cậu định làm một khảo sát nho nhỏ, nhỏ. cố long minh nói cùng đi nào hai người vừa ra khỏi phòng chợt thấy nữ chủ nhân mặc váy đỏ đứng lặng thinh ở chính giữa đại viện quay lưng lại phía phòng của họ cố long minh hơi chột dạ không dám nhìn lâu lâm thu thạch để ý mụ ta bồng trong tay một cái chanh nhỏ chính là thứ dùng để quấn đứa trẻ vào ban ngày nhưng bây giờ bên trong chanh không có gì cả lâm thu thạch và cố long minh đến các phòng khác sau khi làm phép so sánh họ đã có phát hiện mới đèn dầu trong những phòng mà xác khô k ế t tiếng khóc quả nhiên giống y hệt đèn trong phòng họ nghĩa là màu nhạt hơn đèn dầu trong phòng nữ chủ nhân một chút theo như những gì xảy ra đêm qua loại đèn dầu này chính là thứ lôi kéo tai họa đèn dầu dùng mỡ người mới an toàn biết được quy lịch sinh tồn là một điều đáng mừng nhưng trong lòng hai người vẫn thấy khó chịu vì dù sao thứ dầu thấp ấy làm ỡ trong cơ thể đồng loại của họ vậy là suốt tối hôm đó cố long minh và lâm thu thạch không thắp đèn cả hai lên giường từ sớm tán gẫu giết thời gian cố long minh là người mau miệng rất ưa chém gió hắn liến t h o á n g kể những việc thú vị mình từng gặp ở thế giới thực lâm thu thạch nằm nghe rất ư thích thú trước khi đi ngủ lâm thu thạch lại ngồi dậy đi ra cửa sổ xem xét tình hình một lát bên ngoài tối đen như mực chỉ có hai phòng thắp đèn một là phòng của nghiêm sư hà phòng còn lại của một cặp có kinh nghiệm những phòng khác đều tối om hoặc chủ nhân các phòng đó đã v ứ t đèn đi hoặc giữ lại nhưng không thắp lâm thu thạch trở về giường chầm chậm nhắm m ắ t lại cố gắng ngủ nhưng trong lòng có chuyện canh cánh cậu không tài nào ngủ say được chỉ một tiếng bước chân rất khẽ ngoài cửa sổ đã khiến lâm thu thạch tỉnh giấc cậu mở m ắ t ra xung quanh là bóng tối như mực chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành một vệt trắng dưới mặt đất lâm thu thạch nhìn qua lớp giấy bồi trên cửa sổ thấy một hàng người những cái bóng đen ấy lùn tịt từ chiều cao và hình thể mà nói có thể thấy là những đứa trẻ nghe tiếng bước chân lâm thu thạch b í c h giác nhớ lại những gì mình thấy vào đêm qua những đứa trẻ xếp thành hàng đứa nọ đập tay lên vai đứa kia lờ đờ tiến bước điều tồi tệ nhất là lâm thu thạch còn nghe thấy tiếng ngón tay s ư ợ t qua cửa sổ do đêm qua nữ chủ nhân đã tạo một lỗ hỏng trên cửa sổ nên ban ngày lâm thu thạch cố ý dùng keo nước d á n kiến cái lỗ lại giờ đây cậu nằm trên giường chống ngực đập thình thịt những âm thanh cực nhỏ kia giống như cái thòng lọng đòi mạng có thể trồng vào cổ bất cứ lúc nào chỉ chờ cái đẩy nhẹ dưới chân nữa là xong t i ế n tay cọ vào cửa sổ kéo dài khá lâu cuối cùng dừng lại dường như thứ ở bên ngoài nhận ra giấy dán cửa phòng này không thể chọc thủng được nên chúng bắt đầu di chuyển tiến sang phòng khác thí nghiệm của nghiêm sư hà đã cho ra kết quả loại đèn dầu thấp bằng mỡ người quả nhiên không có hại gì mà còn là công cụ bảo vệ bọn họ lâm thu thạch nằm trên giường đang định thở v à o c h ệ t khóe mắt nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa sổ đó chính là nữ chủ nhân của đại viện mụ ta đứng ở chỗ rất cao hình như đang chăm chú nhìn vào phòng qua lớp kính trong suốt lâm thu thạch nín thở bỗng cậu nhớ đến việc chiếc đèn tự thắp sáng đêm qua tại sao chiếc đèn dầu lại tự nhiên sáng lên không lẽ ngoại trừ đèn dầu còn có điều kiện tử vong khác lâm thu thạch đang mãi nghĩ thì chiếc đèn trên bàn đột nhiên bật lên đốm lửa hết chương tám mươi ba